Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn thân mến, hiện nay Julie phát triển thêm một kênh mới là kênh Julie Radio. Đường link ở dưới video này, mong các bạn truy cập đăng ký. like xe ủng hộ d u li với nhé cảm ơn các bạn rất nhiều mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện chấn ma đạo nhân của tác giả trần nguyễn minh hoàng được thể hiện qua giọng đọc của duy li tập 4 n à y gồm các chương chương 23 kẻ giấu mặt chương 24 hội cầu thần chương 25 trao đổi chương 26 Ma kiếm vào hang cọt, chương 27 m Ma kiếm trận cuối, mời các bạn cùng nghe. Thầy lĩnh cùng ông tấn, hai người cuối cùng cũng lò dò ra đến tảng đá lúc nãy. thầy lĩnh xem ra vẫn còn chưa khỏe hẳn, lại vừa phải sử dụng pháp lực nên ngồi p h ạ c h xuống đất mà thở h ồ n h ẹ n ông tấn khẽ lâu m ấ y g i ọ t mồ hôi trên trán, rồi quay sang thầy lĩnh. hai người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. bỗng phía xa xa có tiếng gọi vọng tới. hai ông ơi, có đi ghê không? ông tấn quay đầu ra, thì ra là người trèo đò lúc chiều. ông vội vã đáp lại. c h ú gì đó ơi lại đây chờ tụi tôi về lại bến đò lúc chiều đi bao nhiêu cũng chả chiếc ghe t ử từ cập bến anh thanh niên kia nhảy xuống trên tay cầm sợi dây trào kéo chiếc ghe vào hẳn bờ ông tấn thấy thế cũng chạy đến giúp cậu thanh niên này gặp được cậu tụi tôi mừng quá sao cậu lại biết mà quay lại đấy tôi có việc đi ngang qua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 nên hai người cứ thế nằm vật xuống mà ngủ như chết cho đến sáng. sáng hôm sau, ông tấn tỉnh dậy. Quái, ở đâu ra t h ế này? ông kẽ h đưa tay lay thầy lĩnh dậy. Anh lĩnh anh lĩnh, anh nhìn xem. nghe tiếng gọi của ông tấn, thầy lĩnh mở mắt ra nhìn về hướng ông ấy chỉ. trên bàn hai tô cháo thịt bằm lớn để từ bao giờ khói vẫn còn bốc nghi ngút.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 là làng thanh mộc. Cách đây c h ừ n g mấy hôm có con rắn thành tinh quấy nhiễu dân lành. Thầy có thể làm được không làm cũng được. Chỉ là có ba người đang chờ thầy đến đón về đấy. Giờ thì mời thầy ăn sáng, yên tâm không có đ ộ c đ ộ c Cảm tạ. Thầy lĩnh nhìn sang ông Tấn, lúc này đang l o a y h o a y mở cái túi giấy kia. Cây này.